chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 14 ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ phong trần trí khách chẳng chút lưỡng lự lên tiếng đáp ngài đến xà yêu hồ nếu lão trượng chịu nhọc sức chúng tôi xin báo đáp trọng hậu đôi mắt t ì hí của lão ngư ông bỗng sáng ngời lên khác thường quét thật nhanh về phía hai người lần nữa khẽ gật đầu thay câu đáp phong trần tuyết khách vừa định phóng mình xuống thuyền hòa sĩ kiệt kín h đáo kéo giật lão lại dùng thuộc truyền âm nhập mật đàm thoại dạng bội thấy lão già này lộ ý chẳng lành cặp mắt của lão rất khác thường chúng ta tốt hơn hết là đừng lên thuyền của lão phong trần tuyết khách cũng dùng truyền âm nhập mật đáp lại lão sai này đã nửa đời lặn g lội giang hồ rồi trải qua không biết bao lần sóng to gió dữ chẳng lẽ lại sợ cái trò trẻ con ấy sao trước thời gian mặt trời lặn chúng ta phải kịp đến xà yêu hồ mới có thể lão ho khang lên một tiếng rồi bỏ lửng câu nói giữa chừng lắc mình giọt phóng xuống thuyền hoa sĩ kiệt đành phải theo chân lão nhúng mình đáp nhẹ lên sạp thuyền lão ngư ông nọ lầm lì chẳng thốt một tiếng đôi tay d ù n g nhanh mái chèo như thoi đưa chiếc thuyền lướt bay trên mặt nước tiến sâu vào giữa hồ hoa sĩ kiệt đứng trước đầu thuyền phóng mắt nhìn quanh bốn hướng nhìn thấy cửa khoang thuyền đóng im lìm bên trong mường tượng khe khẽ vang lên những tiếng động lạ kỳ chiếc thuyền rẽ sống như bay chỉ loáng mắt đã lướt đến giữa hồ cách x a bên có hơn mấy mươi trường hoa sĩ kiệt nhíu mài nghi ngờ cất tiếng hỏi xin hỏi lão t r ư ở n g x a yếu hồ còn cách đây bao xa vậy lão ngư ờ i ông tay khua động mái c h è o tài vuốt lấy bộ râu dài cười nhạt <cười> đó cậu trẻ gấp gì thế đã đi tất phải đến chứ lão b ổ n g tằn hắn lên một tiếng giọng nói d ụ t đổi thành s á c lạnh hai n g ư ờ i đến xà yêu hồ để dân mạng hay để q u a sĩ kiệt h ừ lên một tiếng nặng nề ngắt ngang lời nói của đối phương nói như thế là có ý gì lão ngưng ông c h ợ cười lanh lảnh <cười> hôm nay mồng tám tháng tám đúng là ngày tế lễ xà thần kỳ ảo châu niên của xà yêu hồ cần phải có mười phần trăm đầu người cùng một trái tim của thiếu nữ các người phải chăng đến để nạp cho đủ số thủ cấp còn thiếu phong trần tuyết khách bỗng quát to ngươi là ai lão ngư ơ i ông m à không đổi sắc vẫn cười lên ha hà nói <cười> cho đến lão p h ù mi không nhận ra nổi còn định đến xà yêu hồ để sanh sự s a u <cười> rồi soạt một tiếng hoa sĩ kiệt lúc này đã rút soạt thanh thất độc thần kiếm sau lưng ra dung rẹt lên một tiếng bãi lá kiếm lập tức trải rộng ánh biếc ngập ngời lão ngư ông nhìn thấy thanh kiếm bãi lá chói lòa lục quang trên tay của hoa sĩ kiệt buột miệng kêu lên t h ấ t độc thần kiếm nhóc con ngươi là ai đây hoa sĩ kiệt sang s ẵ n đáp tại hạ là hoa sĩ kiệt lão ngư ông mặt liền biến sắc đôi mắt chuột thao láo lượn tròn kinh ngạc m ì chính là thước đột thần kiếm khách hoa sĩ kiệt ngạo nghễ đứng trước đầu thuyền dằn giọng uy nghi nói đã biết rõ ngoại hiệu của tại hạ mau khai rõ tên họ thật ra lão ngư ông trong khoảnh khắc lấy n g a y vẻ bình tĩnh rồi cười nhạt nói c ò n chó con đừng có vội làm quay mi hãy mở mắt to ra nhìn xung quanh mi hiện giờ như thế nào đây kế hoạch của hỗn hải cuồng long này một khi đã xếp đặt nhớt định là phải có kết quả chứ dứt lời lão ngư ông tự xưng là hồi hải cuồng long liền ngửa mặt hú lên một tiếng to từ giữa lòng hồ trong những mô đá nhấp nhô hay sau cụm lao um tụm thình lình xông ra năm chiếc thuyền to trên mỗi thuyền đều có một người đứng t r ắ n cửa mỗi khoang thiền đều đóng im lìm thuyền phăng phăng như bay tiến thẳng về hướng q u a sĩ kỳ phong trần trí khách kiến thức quảng bác vội kêu lên không ngờ mi chính là tên thứ hai trong đám hắc hải ngũ cù giữa chúng ta bình sinh không quen không biết cũng chẳng hề q u á n thù hổng hải cuồng long cười ăn ạt ngắt lời <cười> lão quỷ sai kể ra mi không đến đổi tệ lắm ta sẽ cho mi chết được toàn t h a y đáng g i ậ n là tên d a n h cồn dám ngông cuồng hơn cả anh em lão p h ù nữa hoa sĩ kiệt lúc ấy mới hiểu ra lão già quá trang n h ư ông trước mặt chính là tên thứ hai trong hát hải ngũ c u n g lửa giận của chàng bốc phừng phừng sôi lên tím óc một tiếng hự to vừa thoát ra cổ họng thanh thần kiếm trên tay cũng đồng thời vung động bãi ánh hào quang xanh như sấm sét tựa bủa công tới h ổ n g h ả i cuồng long xoay người rồi đôi tay hướng vào không khí thân hình đã phóng tuốt lên đầu cột bượm động tác nhanh chóng phi thường lão đu người d ắ t d ẻ o trên cao cất tiếng cười h à hả nói <cười> d a n h con chậm động t h ú m ư ờ hải quay đầu lại xem sau lưng kìa hoa sĩ kiệt d ộ i quay p h á t người lại bốn thanh trường kiếm ngời ngời ánh lạnh đàn chĩa thẳng mũi vào lưng không một mảy may lộ s ắ c khiếp h ả i trong c ó quay đầu tích tắc ấy chàng đã nhìn ba tên trong bọn là cuồng ma giáo chủ d ị thanh hồi thiên cuồng khách lập tuấn cùng hồng trần cuồng x a n h lý ngoan còn tên thứ tư mặc áo xanh kia chàng chưa hề gặp qua với một phản ứng vô cùng thần tốc chân hữu của chàng bay nhanh lên như là một tia điện x ẹ t kẹp theo một ngọn kình lực như sóng c u ộ n đẩy bật cả bốn người cùng tháo lui ba bước đoạn trường mắt chỉ tay vào mặt của hồng trần cuồng xanh quá t lớn rành con người vẫn còn sống sao hồng trần cuồng xanh cười ngất ngưỡng tại <cười> hạ không bao giờ chết được họa c h ẳ n g c ó mì khó sống được hôm nay hoa sĩ kiệt xoài ánh mắt như điện lạnh nhìn vào mặt của cuồng mai giáo chủ cười lạnh lùng lão giáo chủ lần trước chạm mặt nhau nơi vạn g lý trường thành thiếu già đã nương tay cho ngươi một lần hôm nay sợ rằng khó mà dễ dàng thoát mạng như cơ hội qua cùng ma giáo chủ bị đối phương nhắc lại chuyện cũ xấu hổ đến đỏ mặt tía tay thẹn quá xanh giận rồi y giống lên như đi chừ gì một lượt xông lên đừng để cho tên ranh sống qua đêm nay giọng quát vừa d ứ t ánh thép trên tay của mỗi người lập tức n h o á n động chia ra bốn phía vây quanh hoa qua sĩ kiệt h ầ m hở s ô n g lên phong trần túy khách hừ lên một tiếng rõ to rồi thét lớn phàn động thủ cùng mà giáo chủ trợn mắt hùng hổ nói lão quỷ sai chúng ta chẳng ần quán chì đ á n g nói bỗng i á o chủ khuyên ngươi lần cuối là đừng có nhúng tay vào vụ này rời xa nơi đây là tốt hơn hết phong trần tuyết khách trợn mắt thô l ấ u rồi nói h ắ t hải ngũ cuồng lũ người trên giang hồ kể ra cũng có ít tiếng tầm giờ đây lại hùa nhau để ăn hiếp một kẻ hậu sinh sự việc này truyền lan trong gió lầm chẳng sợ người đời đàm tiếu chơi b à i hay sao gã trung niên áo xanh mặt đen râu rồng tự nãy giờ đứng im rồi d ụ t p h á t to chúng ta cùng nhau xông lên tất cả đi mát m ớ a gì tới hắn phong trần tứ khách cười gằn một tiếng rồi nói lão sai này có tật là nhìn nhìn c h ư ớ n mắt chuyện tất phải nhảy vào can thiệp đố tên nào dám động thủ đó hoa s i kiệt lúc này sẵn sàng cất lời nói chuyện của d ạ n g bối lão tiền bối bất tất phải nhọc lòng làm gì thật ra hắc hải n g ủ cuồng là cái thá i gì tại hạ vẫn chưa bận để vào mắt đâu thanh thần kiếm trên tay đồng thời gạt mạnh vào không gian đôi mắt của chàng d ụ c l é lên hai luồng sát quang rợn người phong trần tý khách so râu cười hì hì nói <cười> tốt lắm Hòa lão đệ cứ mặc sức mà ra quy con s â u rượu của lão phu nó đang rụt rịch đồi uống rồi đây nè lão khệnh khạng với tay ra sau lưng tháo bầu rượu xuống và chấm câu bằng cách ngửa cổ tu một hơi ẩ n ẩn. c ù n g mai giáo chủ b ỏ n g ngửa cổ cất giọng cười ghê s ợ n hòa sĩ kiệt hôm nay đúng là ngày tận số của mi gã giục sai mắt quét nhanh bốn phía đồng bọn rồi tiếp lời năm người chúng ta hôm nay chẳng v i ế t được tên d a n h này dành tiếng của h ắ t hải ngũ cuồng vĩnh d i ễ n s á n mai một trên giang hồ gã chưa kịp hết lời một luồng chớp xanh biếc cùng với giọng hùm to của hoa sĩ kiệt s ẹ t thẳng xuống đỉnh đầu của gã c ù n g m à giáo chủ rất đ ổ i kinh hãi c ắ p t ó c l á t mình tháo giọt sang bên kia n ằ m bước cũng trong thời gian đó từ dưới làn nước thình lình nhảy giọt lên bãi gã đại hán dạm dở văn thành một hàng chữ thất c h ạ y ngang trước mặt của chàng hoa sĩ kiệt giận dữ thét to lũ các người phải chăng là đồ đảng của c ù n g ma giáo phải tên đại hán nọ lầm lì gật đầu vũ lọng khí giới trên tay s ô đến dây công đối thủ một ý niệm d ụ c lé qua trong đầu của hoa sĩ kiệt trong khoảnh khắc chàng đã hiểu ngay thầm ý của đối phương định dùng lối xa lưng chiến để hạ chàng lửa vận đàn bốc ngút ở trong l ò n g như được rưới thêm dầu chàng rống lên một tiếng như sấm động thành thất độc thần kiếm trên tay loáng thành bãi đ ạ o lục quang đồng thời túa công ra bãi hướng h ạ i t ì n h đại hán d ộ i vàng chuyển mình sai bước để tránh thế kiếm g i ữ dằn của chàng nhưng dù sao cũng đã chậm rồi trước mắt của họ vừa lóe lên một luồng xanh biếc những tiếng rú thê thảm sau đó tiếp theo bốn tên trong bọn l o ạ n c h o ạ n thói lui đến mép t h u y ề n rồi té ngồi trở xuống trên l ò n g ngực của mỗi tên đều bị vạch một vết thương dài sâu quắm máu tươi không ngớt tuôn trào x u ố n g sàn thuyền hoa sĩ kiệt chẳng buồn nhìn vào bọn họ dội q u a i nhanh trở về sau để đối phó với mũi kiếm đang đồng thời chĩa vào ba yếu quyền linh đài chí đường và mạch muôn của chàng ngọn thần kiếm trên tay cùng với thời gian xoay mình quét ả o trở ra một vòng rồi mấy tiếng xoẹt xoẹt trường kiếm trên tay của ba gã đại hán nọ đều bị tiện thành đôi đoạn rơi lả thả trên mặt đất hoa sĩ kiệt thuận chân bay lên một cước đá văng một tên s ú n g sông hai tên còn lại lập tức dậm chân nhào trở lại tấn công chàng hoa sĩ kiệt cùng dung nhấn mình lên cao hai trường hai tên đại hán nọ chơi d ơ i chộp vào khoảng trống cùng với khoảng thời gian ấy một luồng ánh sáng xanh biếc l è lên phía sau lưng của chúng cả hai đều rú lên một tiếng thảm thiết máu từ cơ thể của chúng rưới dài trên sàn gỗ bốn gã đại hán té ngồi trên mép thuyền lúc nãy bỗng dưng da d ẻ toàn thân tím ngất như mực từng tên một ngã c h u ố i đầu xuống sàn thuyền rồi chết tốt hỗn g hãi cuồng l ô n g treo người d ắ t d ẻ o trên cột buồm để lượt trận tự nãy giờ bỗng giọt miệng xé l ê n tên d a n h con này có tà môn những người bị gã giết đều trúng phải đọc cả chẳng lẽ gã là người đâu c ù n g mà giáo chủ cũng như tất cả đồng bọn có mặt tại trường không hẹn mà đồng lượt xoáy mắt nhìn vào những xác chết tất cả đều lạ người kinh hãi hoa sĩ kiệt buông tiếng cười sắc lạnh t à i hạ trên kiếm không những có độc mà t à i hạ còn là một người tuyết đằng khác cùng mà giáo chủ tròn mắt h ả i hùng nói tiểu tử ngươi đã biến thành người tuyết thế có nghĩa là ngươi không sợ lửa có phải không hồng trần cùng xanh cười âm trầm c ấ t g i <cười> ọ n g ranh con tuy không sợ lửa nhưng nước chẳng lẽ lại không sợ luôn <cười> hiện tại bốn phía đều là nước hồ lại sâu trầm t r ư ờ n g dù ngươi có tài thông thiên quán địa nhưng r ú t c u c ũ n g phải chết chìm giố hồ thôi hoa sĩ kiệt rúng động ở trong lòng chàng thầm lo lắng m ặ t hồ bao la thế này dù là một kẻ lội giỏi c á c h nào cũng vô phương lội vào bờ được nếu bọn họ quả định phá vỡ cái đáy thuyền này ta phải đối phó ra sao đây chàng thấy chỉ còn cách là nhanh chóng hạ độc thủ kết liễu tất cả đối thủ trong thời gian chớp mắt mới mong tự giải nguy được cho mình ý đã định chàng lập tức quát lên một tiếng trợ quy thành thất độc thần kiếm trên tay thình l ê n xoay nhanh mũi kiếm thóc vào ngực của hồng trần cuồng xanh quả đáng khen cho hồng trần cuồng xanh tuy trong bất cập mà vẫn bình tĩnh phản ứng lại rất nhanh nữa chiếc quạt trên tay của y cấp bách xòe r ộ n g loang loáng thành một dần quạt ảnh chọn lấy thế của kiếm hoa sĩ kiệt nhếch môi cười khải <cười> thiên hạ nể sợ thất độc thần kiếm của m ì riêng ta đâu có sợ bóng quạt đồng thời n h o á n động chập chờn kỳ chiêu tuôn ra không n g ớ hoa sĩ kiệt mỉm môi hú to một tiếng bãi chiêu tuyệt độc thần kiếm đồ dao sưu hồn xa nhật thố nhụy vân d ầ n liên tiếp đưa ra phản công trong ngũ cuồng hắc hải chỉ có hồng trần cuồng xanh là công lực trội nhất chiếc hoạt quý thiên vực u y ễ n điệp trên t a y của gã có thể loại trừ được trăm loại độc nên vẫn ngang nhiên chống đỡ thành thất độc thần kiếm của hoa sĩ kiệt một cách vô sự hoa sĩ kiệt nhớ lại lúc ở trên chùa thiếu lâm đã cùng gã trẻ tuổi trước mặt đấu nhau một trận sống còn cuối cùng là cả hai đều thảm bại thọ thương chàng tức tối nghiến r ằ n g quyết liệt hôm nay quyết chẳng để mì sống sót lửa giận được diệp trào sôi qua động tác ánh mắt của chàng vụt ngời bắn ra tia bạch quan g thế kiếm vẫn vung nhanh đón nhận từng c h i ế u hoạt hiểm ác miệng của chàng bất thần thổi phù ra một hơi trắng xóa như xương hồng trần cuồng xanh trong lúc cùng đối phương vùi vẫn sai đấu chợt cảm thấy một luồng gió lạnh cùng cực buồn phủ đến chầu thật chỉ loáng mát sao sức lạnh càng gia tăng khiến gã không sao chịu đựng nổi chất máu lai láng trên mặt thuyền từ từ đặt kết thành một khối tuyết bằng đỏ ánh người của gã không ngớt run rẩy như lên cơn sốt ngon quạt ở trên tay chiêu thế cứ chậm vận thế nguy đã hiện rõ trước mắt hoa sĩ kiệt buông tiếng cười m á i mỉa hồng trần cuồng xanh còn đủ sức chịu nổi bà c h i ề u với ta nữa không Hồng trần cuồng xanh mím môi nghiến răng căm h ậ n ngon quạt ở trên tay bỗng vung lên mạnh mẽ y phất liên tiếp ra ba chiêu tuyệt học khiến cho hoa sĩ kiệt ở trong nhất thời Ý y bị trôi đi hai bước gã không một phút chậm trễ lắc mình phóng sang chiếc thuyền ở bên cạnh hoa sĩ kiệt giận dữ gầm lên người chạy đi đâu ngọn kiếm trên tay cùng với thân ảnh bổ theo truy kích giữa lúc chàng vừa chớp động thân hình phong trần túy khách bỗng ré lên hốt quảng thiết xà trảo hoa sĩ kiệt như một con trốt xoáy xoay nhanh người lại ngọn t h i ế t xà trảo của cuồng mai giáo chủ cũng vừa giãn sáp gần đến bên mình thoáng mắt nhìn qua chàng thấy ngay từ năm đầu ngón tay xương s ẩ u và đen xì như rút quỷ của đối phương sét bắn ra năm luồng hơi đen nhánh biết đây là một công phu tối âm độc hoa sĩ kiệt chẳng dám phúc dây chần chờ tài trưởng lẹ dựng lên một chiêu băng hồn chưởng lao ra như sét t ổ Hâm! sau một tiếng âm gian lạ lùng gọn s ắ c c ù n g ma giáo chủ mặt sáng ngắt như màu tro y thối lui luôn b à bước ngay khi đó từ trên một đại thuyền khác giọt nhanh ra năm chiếc bóng đen dạm vỡ. dây tròn lấy hoa sĩ kiệt vào giữa q u ỳ nghi sĩa kiếm trỏ thẳng vào năm người hoa sĩ kiệt thét to lên lũ người chẳng biết sợ chết s â u năm tên đại hán nọ lặng im như điếc chúng q u y động vũ khí trên tay đồng lược phát động thế c n g hoa sĩ kiệt cười khải một tiếng ngọn thần kiếm quét vòng về bốn phía kèm theo những đường chớp ngợi như sét điện những tiên hự đào đớn liên tiếp d ộ i vào tay năm gã đại hán chưa kịp phát huy hết trận thế d v y công đã lởm bởm rơi tuốt xuống lòng sông như c h u ố i rụng đôi thần nhãn cứu hoa sĩ kiệt quét nhanh bốn phía c ù n g m a giáo chủ đã khôn hồn n h á i sang một chiếc thuyền khác từ lâu ngũ cuồng của hát hải sống d à i nhau đứng dằn ngang hàng sắc mặt của tên nào cũng đều lộ vẻ khiếp h ả i và tuyệt cùng chiếc thuyền to mà bọn chúng đang đứng đã trôi xa khỏi thuyền của hoa sĩ kiệt bãi tám trường rồi hoa sĩ kiệt bất chợt rơi lên năm cái xác chết l ề n đền giữa chìm giữa nổi trên sóng nước chàng b à n hoàng tỉnh ngộ ngay thì ra năm tên đại hán vừa rồi nhảy đến tấn công chàng một cách liều lĩnh cốt để duy trì thời gian cho giáo chủ của bọn chúng có đủ thời gian nhảy trốn sang chiếc thuyền khác thủ đoạn hy sinh người khác để bảo tồn sinh mạng của mình như thế thật là đê tiện và bất công vô cùng nhìn chăm chú vào những cái xác chết vô can đó lòng của chàng không khỏi khơi lên n ổ i bùi ngùi và căm hận một tiếng thở dài n h ẹ nhẹ, nhẹ tự trong đáy lòng thoát ra không gian giữa lúc chàng còn đang tư lự q u a n mang thì phong trần trí khách đã đứng phía sau lưng của chàng ré lên k i n h n ả y rắn rắn trời ơi toàn là rắn kìa hoa sĩ kiệt vội nhanh người lại ở khoang thuyền đã được ai đó mở rộng tự lúc nào ở bên trong n h ú t n h í t không biết bao nhiêu là rắn mỗi con dài ít nhất là có hơn cả trượng lớn bằng miệng tô đang ngóc đầu thè lưỡi ngút m ắ t bò ra khỏi khoang phòng và đang tiến về phía hai người nhìn thấy bầy rắn to đông nghịch đen sì ấy hoa sĩ kiệt dù dạng dĩ tới đâu cũng không khỏi mồ hôi lạnh toát ra ướt áo chàng vội quy động thần kiếm chém xả vào lũ rắn đang cất cổ phóng tới nhưng bầy rắn càng lúc càng nhiều lũ trước chết lũ sau phì phò cất cổ phóng tới thêm đ n g hoa sĩ kiệt đang tập trung tinh thần đối phó với bầy rắn nơi k h o a n thuyền trước mặt không ngờ rằng lũ rắn từ trong những k h o a n thuyền đóng kín h kia cũng lũ lượt bốn phường tám hướng kéo đến phong trận t u y ế khách tru tréo kiều l ị c q u o a lão đệ nhìn kia trong hồ đâu đâu cũng toàn là rắn không lẽ đây là xà yêu hồ qua sĩ kiệt nghiêng đầu nhìn sang thấy từ trong những khoang thuyền được mở ra kia hàng ngàn muôn rắn độc to lớn đang tranh nhau lúc nhúc bò ra phóng xuống hồ và bơi nhanh về phía chàng dường như bọn chúng đã được huấn luyện qua cứ một hàng là tám con rắn lớn từng hàng nối tiếp nhau chỉnh tề bơi tới thuyền chàng trên mặt nước lúc ấy cơ hồ đâu đâu cũng toàn là rắn và rắn h ò a sĩ kiệt vô cùng khiếp đảm tuy rằng không sợ chi rắn độc nhưng chàng cứ phải liên tiếp mú kiếm để giết chúng thế kia sẽ cầm t ự được bao lâu đây mà rắn từ bốn phương tám hướng kéo đến bớt tận một khi kiệt sức chỉ còn cách xuôi tay làm mồi cho lũ rắn đói chẳng còn đột nhiên phong trần quý khách hét lên một tiếng như trời gầm y rướn g mình quật ra một quyền vào mặt hồ ầm、um. sóng nước bắn tuôn tóe như hoa lạch liền theo đó một lượt sóng to bổ cao khỏi mặt hồ có hơn hai trượng hoa sĩ kiệt giật bắn mình vội sai lại để nhìn phong trần tuyết khách hoài rau rồi hét lên nhóc con ngó cái gì vừa rồi tám trụ rắn to lớn đến sau lưng xích chút nữa là nhóc con bỏ đời rồi hoa sĩ kiệt mới chợt dở lẽ ngọn sóng vừa rồi chính là phong trần túy khách đã dung quyền đánh chết tám con rắn nọ để cứu nguyên cho chàng nhẹ thở dài một tiếng giọng của chàng đượm đầy lo âu nói lũ rắn cư kéo đến tấn công vô tận chúng ta tất phải có lúc kiệt sức thôi phong trần túy khách khẽ ngước đầu nhìn sát trời thấy dần thái dương đã ngã sang màu đỏ ối chìm dần về hướng tây mặt hồ phản chiếu hừng hực một màu vàng cam chói mắt ông nhíu mài trầm tư dây lâu rồi thốt tước khi mặt trời lặn mà không đến được xà yêu hồ ả phàn quyền quyền ý trung nhân của n g ư ờ i tất phải nguy đô hoa sĩ kiệt nghe nói nhói cả tin chàng d i i hỏi lời của lão tiền bối có thật chăng tùy bận đối đáp tài vẫn không ngớt d u n g tròn thanh kiếm để đẩy dẹp bậy rắn ra xa phong trần túy khách chậm g i ả i tiếp lời lời của thiên nhai cuồng nhân không bao giờ nói sai dứt lời ông lôi mảnh giấy trong túi áo ra trao cho hoa sĩ kiệt lướt nhanh những dòng chữ trên mặt giấy hoa sĩ kiệt bỗng dưng như một kẻ phát cuồng chàng hú lên một tiếng xé không gian ngọn thất độc thần kiếm trên tay d ã y mạnh thành một đường ánh sáng xanh lè bóc người nhẽ á giọt lên hướng thuyền của hắc hải ngũ cuồng đang cách chàng bãi tám trường x a thì ra chàng đã nhìn rõ bầy rắn độc kia phần lớn đều do thuyền của hắc hải ngũ cuồng thả ra khoảng cách giữa đôi bên tuy rất xa nhưng chàng chỉ còn phương pháp liều mạng ấy là duy nhất thân hình của chàng nhất cao ra ngoài không gian và t ự như là một đoá mây trắng từ nửa chừng trời chàng bỗng quấy n h ẹ rồi sẹt bắn về vị trí của hắc hải ngũ cuồng nhanh như một đường s a o xẹt hắc hải ngũ cuồng đang lúc m ã i mê đắc ý nhìn xem cuộc giao tranh giữa q u a sĩ kiệt và bầy rắn họ định nên thế nào q u a sĩ kiệt cũng phải bỏ thay vào miệng rắn bất thần thấy hoa sĩ kiệt n h ả y p h ó t tới cả bọn cùng thất s á c u ộ c miệng kêu lên kinh hãi năm người cùng hấp tấp rút phần khí giới ra lẹ làng phủ d â y lấy đối thủ tấn công như vũ bảo chân vừa chạm đất hoa sĩ kiệt lập tức gầm lên một tiếng như cọp đói thần kiếm trên tay của chàng một đường điện chớp quét t h ố c vào năm người ánh mắt đồng thời cũng tủa bắn ra luồng bạch quang choen choen con tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên như bất tận trừ chiếc quạt trên tay của hồng trần cuồng xanh ra còn nguyên vẹn kỳ dư bốn thanh binh khí kia đều bị tiện đức làm đôi cả năm người đồng thời đợ i người ra khiếp h ả i hoa s i kiệt trỏ kiếm vào mặt của c u n g ma giáo chủ thét thò dị dân ta và ngươi g i ố n g không thù không quán nếu hôm nay ngươi bằng lòng đưa ta đến xà yêu hồ thì muôn chuyện sẽ bỏ qua bằng trái lại ta sẽ sát hại chẳng chừa một móng c ù n g mai giáo chủ x a sầm nét mặt ném p h ầ n nửa thành k i ế m gãi đánh tởm xuống nước cười lạnh nhạt nói <cười> lẽ đầu năm q u â n đệ của chúng ta lại sợ một thằng ranh con như ngươi sau miệng tốt s ô n g s ô n g chưởng của gã đồng thời tống mạnh ra đột kích cùng khi ấy hồi thiên cuồng khách cũng thét to gã hộ qua hãy đỡ một quyền của lão gia lòng với tiếng quát tai hữu đánh nhanh một quyền kẹp theo một luồng cuồng phong như sóng cuộn phủ tới đối phương hoa sĩ kiệt nhanh như cắt kéo bước nghiêng mình tránh khỏi luồng chướng quyền của hai người ngọn kim ế khí trên tay thuận thế phạt nghiêng vào hông c ú cuồng mai giáo chủ d ị t h à n h hốt quản giọt nhanh người ra thối hậu h ổ n g h ả i cuồng long thừa lúc hoa sĩ kiệt bận vào đấu với hai người bất thần phóng mạnh nửa thanh kiếm gãy trên tay vào hướng lưng của chàng nhưng ngay khi đó trước mặt của gã một bóng xanh choáng động cùng với một luồng kình phong ào ra đánh rơi thanh kiếm gãy xuống lòng hồ dư kình của ba bóng xanh vẫn còn đủ sức bật cả trỗi l ù i hơn ba bước h ổ n g hải c u ầ n long vô cùng kinh khiếp định thần n h ấ t mắt lên nhìn té ra là phong trần túy khách nhìn thần sắc bất định của đối phương phong trần túy khách vuốt râu cười khà nói <cười> cả năm thằng già hùa c ô n g một đứa trẻ là n h ụ t nhã không bằng rồi lại dùng ám toán hai người còn chi là thanh danh anh hùng của hắc hải ngũ c u n g nếu có gan thì học cùng lão sai này thử lửa chơi đôi hiệp đi hỗn g h ả i cuồng long thẹn thùng gầm lên một tiếng như chó rống cùng t à i đảo ra một chiêu thái sơn áp đỉnh phong trần t u y khách ngửa cổ cười dài rồi ngất ngưỡng nói <cười> chiêu thế khá thường công lực cũng khá trội lão sai được dịp quần một trận cho đỡ ngứa tay chừng chẳng buồn di động thân hình tránh né phong trần t u y khách chờ cho chiêu thế vừa tầm mới ung d u n g phớt đôi tay áo rộng te tua ra tình lực của đối phương đang ào ào lướt đến bỗng d ừ n g biến t a n đ ầ u m ắ t hỗn g h ả i c u ộ n lông thầm giật mình kinh phục d ộ i thét lên một tiếng hai chân dù dù t u n g luôn hai cước hai tay cũng đồng thời liên tiếp công ra ba chiêu phong trần túy khách m ặ t chẳng biến sắc vẫn cười ha hả d ộ i t à i áo tháo nhanh bầu rượu ở trên lưng xuống giữa làng chưởng phong cước kình khích khao như mưa điểm của đối phương ung dung luồn qua tránh lại một mặt ngửa cổ tu ẩ n g ực mùi rượu xông ra nực nồng trận điện còn lại bốn gã trụ cột trong ngũ cuồng kia xúm xích b à o d â y lấy hoa sĩ kiệt vào giữa tay quyền tay chưởng ào ạt tấn công nhất thời trưởng phong quyền ảnh trùng điệp khích khao như núi sắt tường đ n g hoa sĩ kiệt dù tài năng xuất chúng nhưng qua nửa ngày tận lực giao tranh cũng dần dần cảm thấy đuối sức rồi liếc nhìn thấy tình hình sắp đến nguy ngập phong trần thuyết khách lập tức quát lên một tiếng thật to hé miệng phun ra dùng hơi đỏ phủ trùm cả hướng năm người cùng mà giáo chủ kiến thức quảng đại bỗng hớt hải la lên tử vũ thần công huynh để c h ồ n m a u rồi cả năm người đồng loạt quăng mình nhảy sang chiếc thuyền c ả n h đó hòa sĩ kiệt thét t o lũ ngươi định chạy đi đâu dự định nhất mình đuổi theo bọn chúng chợt thay sau thuyền d ọ t ra tám gã đại hán trần t r ù n g như nhỏng chẹn ngang lối đi của chàng hoa sĩ kiệt tức tối l ò n g lên như cọp rống nếu lũ c á c ngươi chẳng nhường đường thiếu già sẽ giết chết hết tất cả gã đại hán cầm đầu trong bọn liền ngửa cổ cười phá lên <cười> thuyền mi sắp bốc cao ngọn lửa rồi dù có giết chết bọn các ông thì cũng khó sống được hoa sĩ kiệt rúng động cả đầu óc định dùng kiếm giết chết bọn chúng ngay từ trong khoang thuyền bỗng xông ra một luồng khói đen kịch Cái đó là tiếng nổ lách cách của tre cây hoa sĩ kiệt giật mình cả sợ vội phóng tầm mắt nhìn về phía trước chiếc thuyền của hắc hải ngũ c u ồ n đã tách xa khỏi đấy ngoài ba mươi trượng dù chàng có tuyệt đỉnh khinh công cũng vô phương phóng sang được l ử a giận vô phương d i ằ n chế chàng chỉ tay vào tám người nghiến răng rít giọng nói l ũ người có gan nổi lửa cũng cần phải có gan mà nếm ngọn thất độc thần kiếm của ta t á m gã đạ đại hán bỗng dưng mất đi thái độ hung hăng khi nãy cùng cúi đầu khe khẽ thở dài hoa sĩ kiệt trước thái độ im lặng chịu chết của đối phương không khỏi chùng tay t h u kiếm các người biết sợ chết rồi sao tấm gã đại hán lõa thể nọ không đáp mà lẳng lặng thở dài thêm một tiếng ảo não hoa sĩ kiệt lắc đầu thu kiếm vào bao g i các người cũng chẳng lợi ích gì màu cút tất cả đi phong trần t u y khách nhếch môi cười khẽ gật gù nói hoa lão đề có được một độ lượng khoan dung hào hiệp như thế tất thế nào cũng rạng danh một tay hào hiệp trên gió lâm sau này hoa sĩ kiệt đưa mắt nhìn lại sau thuyền thấy ngọn lửa đã liếm ra ngoài bé chiếc thuyền theo thế lửa mà cứ dần dần chìm xuống phong trần trí khách vẫn thản nhiên cười nói như không chẳng mãi mai đem nguy hiểm để vào trong tâm hoa sĩ kiệt trước thái độ ấy không khỏi sanh lòng kính ái t á m gã đại hán cảm kích vì thái độ khoan dung của hoa sĩ kiệt nội t ầ m của chúng cũng đồng một tâm trạng mâu thuẫn dữ dội và cuối cùng lương tri từ lâu đã bị quên lãng trong tiềm thức đã bừng sáng trở lại một gã đại hán trong bọn vòng tai xá dài chàng và kính cẩn thốt thiếu hiệp mong ơn thiếu hiệp bao dung tại hạ n g u y ệ n ý diều thiếu hiệp đến xà yêu hộ chưa kịp trả lời thế nào thì tên đại hán nọ đã sốt sắng kéo tay của chàng và cùng nhảy tởm xuống lòng hồ bầy rắn n g h e tiếng động lập tức quay đầu phóng cổ mổ nhanh về phía hai người một tiếng thét thê thảm g i a n g lên gã đại hán tốt bụng nọ đã bị bầy rắn bu quanh và kéo sâu xuống đáy hồ thi nhau rút thịt xương hoa sĩ kiệt đ i ế n người sợ hãi vội dùng thoát khỏi đối phương dung chưởng đẩy bật bầy rắn xung quanh rồi trồi mình ra khỏi mặt nước một con rắn to lớn khác thường hả chiếc họng đỏ như máu táp nhanh vào hông của chàng qua sĩ、si、kiệt trong cơn cấp bách với bản năng tự nhiên chàng dung bừa ra một chưởng thân hình do đấy mà chìm nhanh trở xuống đáy hộ nào ngờ con rắn to nọ bị phải một chưởng của chàng chỉ lắc đầu lo le chiếc lưỡi mấy lượt rồi lặn sâu suối nước lại hả họng đớp vào hông của chàng đàn kinh hãi vì bị chìm xuống nước chàng đâu còn lòng dạ nào lưu ý đến chuyện rắn lặn theo để cắn mình đợi khi cảm thấy nơi hồng hơi đau nhói thân hình của con rắn đã quấn chặt người của chàng rồi lập tức chàng cảm thấy kinh lực ở bản thân mất đi quyệt đạo c h â u thân dường như bị ức chế sức mạnh tiêu tan do đấy mà nước từ mũi từ họng không ngớt tràn vào thân hình của chàng chìm xuống sâu chìm xuống mãi bóng tà dương dần đã ngã về tây tráng chiều liễm điểm từng vệt mây ngủ sát lững lờ khắp nền trời gió thu từng đợt phe phẩy làm giảm đi phần nào khí hè oi bức tiếng nhạc lạ lùng êm ái kia đã lôi qua sĩ kiệt từ trong hôn mê trở về với thực tài một ý niệm h ả i hùng lướt nhanh qua trí não của chàng chẳng phải là chàng đã bị rắn c á n trọng thương và rơi xuống hồ rồi sao vì sao chàng lại nằm ngủ ở nơi đây chàng vội trỏi mình ngồi dậy nhưng chàng phát giác ra ngay tứ chi của mình đã bị ai đó trói chặt nhìn vào những sợi dây da trói chặt khắp cả người chàng không khỏi bật cười thầm khinh thị với công lực của chàng hiện tại những sợi dây da ấy có thể giữ nổi chàng chăng chàng lập tức d ẫ n công gồng tứ chi định chấn đứt những sợi dây da đang trói chặt thì một sự việc đã ngoài ý liệu của chàng những làn dây chẳng những không đứt mà chàng còn phát hiện được công lịch của mình đã hoàn toàn biến mất chàng không sao dằn được một tiếng thở dài chán nản và đưa mắt nhìn quanh bố n phía chàng b ó n g vật bắn người thất sắc trong ánh mắt lộ đầy vẻ h ả i hùng vì chàng hiện đang nằm trên một chiếc giường gấm lộng lẫy từ chiếc màn buông thõng chiếc mền đắp ngang người cho đến vách tường quanh phòng toàn một màu hồng nhạt dịu dàng thơ mộng nhưng eo ôi đáng khiếp thai trên bờ tường hồng n h ạ t khắp bốn bức phòng đó nhúc nhích những con rắn to bằng miệng bát vậy và tất cả bầy động vật gớm ghiếc ấy con nào con nấy cũng d ư ơ n g mắt cất cổ l ò le chiếc lưỡi đỏ hón c h ầ n vờn vào phía chàng t h ấ y như là muốn phóng đến bất cứ lúc nào chàng băn g khoăn thầm nghĩ trong một căn phòng lộng lẫy như thế này lại để cho các vật dơ dái ấy bò cùng thật chẳng tương xứng chút nào hoa sĩ kiệt bất chợt đưa mắt nhìn qua cửa sông vừa dặn b á t gặp dáng một thiếu nữ yêu kiều áo vàng thoáng nhanh qua chàng vừa kinh ngạc sức nữa thì buông miệng kêu lên vì bóng dáng ấy trông ra rất quen mường tượng như là phan q u y ê n quyên lòng của chàng bàng hoàng xúc động không lẽ là nàng thật sao nhưng hoàn cảnh thực tại bắt buộc chàng phải phủ nhận ngay nếu là nàng tất đã thả chàng ra khỏi phòng rồi đuổi đi bày rắn và sẽ phục hồi công lực lại cho chàng song l è bóng cô gái ở bên sông cửa giống phan nguyên nguyên ấy thì cũng không xa chút nào chàng không dằn được lòng rạo rực b u ộ c miệng kêu lên nguyên nguyên cô gái nọ liền đáp lại một bằng một chuỗi cười trong ấm nàng đã chết rồi ngươi còn gọi làm gì hoa sĩ kiệt nghe tiếng sấm nổ giữa đỉnh đầu chàng c h ó n g váng lặng người cơ hồ như muốn ngất đi vậy chàng buông tiến g thở dài buồn bã nói lời của cô nương nói có thật không thiếu nữ k i a lại cất tiếng cười khanh k h á c <cười> ai gạt ngươi ngươi có thấy mặt trời ngã về tây hay không nàng sớm đã nằm trong họng xà thần rồi còn chí h o à n g sĩ kiệt nổi vẫn quát bò lũ ngươi thật là tàn nhẫn ác độc ta liều cùng lũ ngươi chàng dùng giấy dữ dội định đứng lên ra khỏi giường thiếu nữ bỗng tắt l i ệ m nét cười nhẹ than g lên một tiếng và dịu dàng bảo ngươi cho dù dùng giấy có máy cũng vô dù dụng thôi hiện giờ công lực của ngươi đã hoàn toàn tiêu mất hơn nữa vết thương bị rắn cắn chưa lành nếu chẳng nghe lời khuyên của ta vết thương sẽ chảy máu trở lại và vô phương cứu chữa đó cảnh tượng hải hùng bị rắn cắn ở nơi mé hồ vừa qua đã quay về trong ký ức của chàng chàng bàng hoàng trố n mắt nhìn bóng lưng của thiếu nữ quen thuộc miệng lẩm bẩm như nói với chính mình Vậy ai đã cứu ta không lẽ v ì c ô n đ ư ơ n g trước mặt đây nàng là ai t h i ế u nữ lại thở dài n h ẹ n h ẹ nói đừng trách là ta có hành động chậm đi một bước để cho công tử bị răng c ă n trọng thương đấy là hoàn toàn do sự sơ hở của ta qua sĩ kiệt nghe x o n g càng b à n hoàng qua khẩu khí của nàng v ừ a thốt chứng tỏ là c h í n h tay nàng cứu m ì n h nhưng nguyên nhân của nàng cứu m ì n h nàng là ai chàng không dằn được nên lên tiếng n ó i chính cô nương đã cứu tại hạ phải không ân đức ấy thật dù chết cũng chẳng quên dám hỏi phương danh là chi thiếu nữ không đáp mà hỏi lại hiện giờ công tử còn nhớ đến q u y ê n quyên không hoạ sĩ kiệt thở d à i giọng bùi ngùi nói ân sâu nghĩa trọng khó mà quên được thiếu nữ kia kín h đáo thở dài nói chí nghĩa chí tình như thế mới là trang quân tử nhưng tiếc là đã c h ậ m đi một bước rồi hồn của phan quyên quyên có linh biết rõ đối tượng của mình có thủy có chung như vậy chắc cũng ngậm cười nơi chính suối thấy đối phương tỏ vẻ thương xót cho cái chết của phan quyên quyên lòng của chàng không khỏi xúc động run run cất tiếng mấy hoa sĩ kiệt này nếu ngày nào còn sống quyết sẽ báo thù cho phan quyên quyên đến cùng thiếu nữ trầm ngâm giây lát rồi vụt hỏi thiếu hiệp có biết nơi đây là đâu không hoa sĩ kiệt lắc đầu Ai hạ không biết nơi đây là đâu chỉ rõ cô nương là ân nhân cứu mạng của hoa sĩ kiệt này thôi thiếu nữ nhếch môi cười thảm não rồi nói thiếu hiệp biết được ta là ân nhân đã đủ cho ta mãn nguyện rồi ta dùng dây trói công tử lại chỉ sợ e công tử loạn động hại đến vết thương chứ chẳng có ác ý gì khác thiếu nữ ngập ngừng dây lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp hiện giờ vết thương của công tử đã vô ngại để ta giải khai quyệt đạo châu thân cho công tử xong ta sẽ cho công tử xem một vật lạ nhất lời nàng dùng thuật cách không điểm quyệt xỉ n g ó n t a y trỏ điểm liên tiếp trên cơ thể của chàng những quyệt đạo bị kềm tỏa lập tức được khai thông trở lại đồng thời sợi dây da như bị vào chặt ngang những tiếng bừng bực g i a n g lên đứt thành từng đoạn rơi tuột khỏi người của chàng qua sĩ kiệt kinh hãi n h ũ thầm thủ pháp cách không điểm quyệt của cô gái này thật là tuyệt diệu cho đến diệu không đoạt vật của nàng cũng quả là thật kinh n g ư ờ i chàng d ộ i n h ả y t o t xuống giường dẫn khí hành công thì thấy trăm mạch đã thông công lực đã phục hồi trở lại lòng vô cùng mừng rỡ chàng tiến ngay đến trước mặt cô thiếu nữ vòng tay cảm tạ đa t ạ ân cứu mạng của cô nương thiếu nữ lặng im không đáp một tiếng hoa sĩ kiệt thấy lạ lùng ngẩng phát đầu lên thấy khuôn mặt của nàng được che kín h s a o d u n g l ụ màu xanh chỉ ló ra đôi mắt linh động trông gieo như hạt quyền châu chìm trong ánh nước h o a sĩ k i ệ t bỗng nghe lòng rúng động thiếu nữ này không những có một nội lực vô song mà tình cảm cũng vô cùng phong phú bắn lộ ra cả trong tia mắt thiếu nữ dường như nhìn thấy những ý nghĩ trong tâm tư của hoa sĩ k i ệ t nàng khẽ tránh đi nơi khác hỏi lãng sang chuyện khác các hạ có muốn nhìn mặt phan quyên quyên lần chót không h o a sĩ k i ệ t giỏi hỏi tại hạ rất muốn thấy nàng lần cuối lắm dù là thứ hai của nàng xin cô nương mau chỉ cho tại hạ hiện tại phan nguyên nguyên ở nơi nào thiếu nữ giơ bàn tay trắng mượt như ngọc của mình rồi khả d á n rèm trong tay chỉ về phía trước đáp đại hiệp nhìn theo hướng tay của ta sẽ thấy được nàng lần cuối h o a sĩ kiệt y theo lời theo phương hướng của thiếu nữ b ì n h mặt quả nhiên nơi xa xa trên mặt hồ có dựng lên một chiếc đài bằng cây trên đài bằng cây ấy sắp khoảng một trăm lẻ tám cái thủ cấp của người ta máu tươi đỏ rịn h chảy giữa một trăm lẻ tám cái thủ cấp nọ dựng lên một chiếc trụ một thiếu nữ lõa thể bị trói chặt ở trên trụ đó máu từ thất k hiếu từ đôi nhũ qua và từ dưới âm hộ ri rỉ chảy ra không ngừng trạng thái chết chóc vô cùng thảm thiết trong ánh sáng mập mờ của buổi chạng vàng tôi không nhìn rõ diện mạo của thiếu nữ thế nào nhưng làn tóc dốc người đều hao hao giống như phan n g uyên n g uyên một làn nhãn tuyến vừa chạm nhau hoa sĩ kiệt t h á t lên một tiếng to thân hình rung lên bần bật cơ hồ muốn ngất mê trở lại hai giọt nước mắng nóng từ đôi mắt của chàng tràn ra như suối chàng đã khóc khóc âm thầm không gian một tiếng rên cái khóc của con người t r o n g tuyệt cùng của đau khổ thiếu nữ giọng cũng đượm buồn nói anh hùng lắm lúc phải lệ rơi thiếu hiệp khá giữ gìn sức khỏe hoa sĩ kiệt hai tay cung chặt căm thù rất giọng nói t à i nhất định báo thù cho phan q u y ê n q u y ê n chàng gào thét lên rồi có ý định phóng mình vào sông cửa hành động ngay thiếu nữ vội ngăn chàng lại và nói thiếu hiệp muôn ngàn lần không nên vọng động cầm chắc là bình thiên giáo chủ xà hà tiên tử đã cắt đặt biết bao nhiêu là cao thủ canh phòng nơi ấy nếu thiếu hiệp mạo muội x o n g đến khác nào từ đ ố t đầu vào rò hoa sĩ kiệt ngẫm nghĩ cũng phải dừng ngay bước chân của mình nhưng giọng chàng vẫn đầy phẫn quất hoa sĩ kiệt này chưa hề biết sợ ai ta đang tìm lũ bọn họ để trả thù cho q u y ê n quyên bọn họ kéo đến nạp mạng càng hay chứ sao thiếu nữ lắc đầu mỉm cười. cười chẳng nên làm như thế thiếu hiệp tuy võ công tuyệt lưng nhưng đang khi thọ thương vừa mới lành nếu như ác đấu trở lại rất bất lợi cho thiếu hiệp hoa sĩ kiệt nghe ra hữu lý chàng hậm hực than dài ầy lời cô nương rất phải nhưng thù to chưa trả được ăn ngủ sao yên mà còn hổ thẹn với q u y ê n q u y ê n nơi xứ vàng thiếu nữ lại khuyên nói quân tử báo thù ba năm đại t r ư ờ n g phu phải biết tùy thời nhẫn nhục thứ nhất là giữa lúc nguy nan càng đừng rối trí s u n g động hoa sĩ kiệt thở dài một tiếng đoạn ngồi phịch trở xuống thiếu nữ khoan thai bước đến c ạ n h từ một lỗ hổng bí mật trên tường lôi ra ba viên thuốc màu đỏ thẳm để vào giữa lòng bàn tay nhìn chàng rồi tươi cười nói chúng ta tuy bèo m â y gặp gỡ nhưng cũng là duyên đại hiệp hãy uống lấy ba viên thuốc này trong vòng ba canh giờ thường thế sẽ hoàn toàn bình phục hoa sĩ kiệt cảm động đoán lấy ba viên thuốc uống vào đoạn vòng tai tạ ơn nói được cô nương hậu đ ạ i t à i hạ suốt đời không quên ân trọng này chẳng hiểu t à i hạ hiện giờ ở đâu nằm trong khuê phòng của cô nương có chi là trở ngại hay không t h i ế u nữ nhẹ giọng nói thiếu hiệp cứ ở đây tịnh dưỡng đúng ba canh giờ đợi đến nửa đêm bình phục hẳn rồi tìm cách trốn khỏi nơi đây hòa sĩ kiệp vẫn không an lòng hỏi tiếp nơi đây là đâu nếu chẳng có chi khó khăn cho cô nương t à i hạ muốn biết rõ t h i ế u nữ bỗng dọi k h o á t tay rồi khẽ giọng nói thiếu hiệp đừng lên tiếng dạng nhất bị người khác phát giác chúng ta sẽ hoa sĩ kiệt chẳng dám nói tiếp vội leo trở lên giường xếp bằng điều tức g i ậ n công để tự điều dưỡng thương thế của mình thiếu nữ cũng liền đóng kín các cửa sổ gian phòng lập tức trở nên tối ôm trong làng ánh sáng lờ mờ khó mà phân biệt rõ diện mạo của đối phương thiếu nữ miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó bầy rắn to từ các vách bò ra khi nãy từng con m ộ t chui trở vào tường mất dạng cùng khi ấy một làng hương kỳ d ĩ đang dần dần tỏa khắp căn phòng hoa sĩ kiệt ngửi phải mùi hương l ạ nọ cảm thấy s ả n phái vô cùng và bao nhiêu lo lắng bỗng như tiêu tan đâu mất thiếu nữ đúng. nhẹ nhàng di động gót sen đến bên cạnh giường tháo dây leo lên ngồi bên cạnh bên lưng của hoa sĩ kiệt hai tay của nàng ấn sát vào linh đài quyệt của chàng một luồng nhiệt lưu theo đó mà c h ậ m chậm từ linh đài quyệt tuôn vào nội thể của chàng trai hoa sĩ kiệt vội lắng thần định tâm điều q u a bản thân chân khí dẫn đạo luồng nhiệt lưu nọ trò châu du khắp cửu cung tứ phủ qua thập nhị trùng lâu rồi đến tứ chi bác hải bác mạch kỳ kinh ước độ chừng hai canh giờ trôi qua thiếu nữ đã mệt đến hơi thở hồ hào chừng như là đã kiệt sức nhấn bàn tay khỏi lưng của chàng và nằm chúi xuống giường hoa sĩ kiệt lúc ấy lấy lại được tinh thần tráng kiện gấp trăm lần thường thế cũng đã hoàn toàn lạnh lẽ chàng rón rét bước xuống giường đến bên sông cửa nhẹ nhàng d á n rèm mở quát cửa ra bên ngoài dần trăng xanh chưa rửa buồn tỏa một ánh sáng l ạ n h lạnh màu sửa đục khắp mặt đất đầu non xa xa cảnh tượng giữa hồ càng mông lung kỳ bí như ẩn như hiện khó nhìn được rõ ràng bức tranh bi thảm với thân hình lõa l ộ của phan nguyên nguyên bị trói chặt trên cột máu me đầm đìa lại s ó n g động hiện rõ trong mắt của chàng hòa sĩ kiệt ngẩng đầu nhìn trời b u ô n g tiến g thở dài uất hận bất giác lẩm bẩm lấy mình nguyên nguyên mũi chính q u y n h đã hại mũi rồi quỳnh nhất định sẽ vì mũi mà báo thù chàng lập tức nhảy d ọ t thân người ra khỏi sông cửa chạy như b à i đến giữa hồ nhưng nghĩ lại mình không rành thủy tính giữa hồ lại có bao nhiêu rắn độc l ô i tới tuần hành muốn vượt qua được không phải là chuyện dễ dàng cảnh tượng khủng khiếp lúc chàng xảy chân rơi xuống hồ bị bầy rắn s ú n g đến cắn xé lại hiện nhanh trong đầu óc của chàng bao nhiêu ý chí hào hùng bỗng chốc đã nguội dần đi hơn phân nữa cũng khi đó thì từ sông một mùi hương thơm phức kỳ lạ theo hơi gió phất vào h ò a sĩ kiệt ngửi phải mùi ấy đã cảm thấy nội tâm dâng lên một cảm giác rất là kỳ lạ chàng nghiến răng n h ũ thầm ngửi phải mùi hương quái đản kia mường tượng như khiến ta ý loạn tình mê ta phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức chàng quay đầu lại nhìn thấy thiếu nữ đang say ngủ ở trên giường chợt bắt gặp một luồng ánh sáng xanh biếc lấp lóe cạnh chiếc m ệ m h ò a sĩ kiệt lập tức nhận ra ngay luồng ánh sáng xanh biếc ấy chính là do cây thất độc thần kiếm của chàng phát ra nhẹ chân bước d ộ i trở lại trên giường lấy sòng t h à n h thất độc thần kiếm cầm ở trong tay trong khoảnh khắc trôi qua ấy ánh mắt của chàng chạm phải thiếu nữ đang say ngủ ở trên giường tuy nàng vẫn còn bao kính gương mặt bằng d u n g lụa xanh nhưng dốc dáng cân đối cùng suối tóc quyền rối xỏa trên lớp gấm h ồ n g dù trong bóng tối mù mờ vẫn tỏ ra một sức quyến rũ cực kỳ mãnh liệt mùi hương lạ lùng từ ngoài cửa xông vào từng đoạn một cứ thoảng xông vào làm cho h o a sĩ kiệt dần dần cảm thấy một con người rất mạnh mẽ về lý trí như chàng cũng phải lắc đầu như để xua đuổi dư những ý niệm hắc ám đang bám chặt ở trong đầu chàng nghiến chặt răng rồi quay người đi ngay đột nhiên chàng sực nhớ đến câu thọa ân thì phải báo cho nên vừa đi được có hai bước chàng liền dừng hẳn lại rồi thầm bảo lấy mình thiếu nữ bịt mặt này đã cứu sống ta lại còn giúp ta trị thương cho thuốc n h ư n g diện mạo và tên họ của nàng ta còn chưa biết sau này làm sao mà báo đáp được chàng lại rón rén quay trở lại giường định n h ẹ nhẹ kéo v u n g lụa bao mặt ra để nhìn rõ mặt mũi của nàng dù tên họ chẳng biết cũng có thể tìm lại nàng sau này tuy chàng đã kéo được d ù n g lụa xanh che mặt của thiếu nữ xuống nhưng vì trong phòng quá tối không sao nhìn rõ được dung mạo của nàng qua ánh trăng d ị u dịu, dịu hắt vào chàng chỉ lờ mờ cảm thấy thiếu nữ có khuôn mặt tròn trịa đáng yêu nõn nà như quả lê đang hồi mộng chín khiến người nhìn phát thèm thuồng muốn ghé môi vào đó mà cắn như ngấu nghiến dục tình đã bừng bừng thúc động nóng rang cả cơ thể h ò a sĩ kiệt ngay như hết thể đè nén nổi nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn chàng mím i chặt môi thở phào một tiếng và đẩy d ộ i khuôn lụa trở lại trên gương mặt của thiếu nữ đột nhiên hai cánh tay mát lạnh mềm êm tợi như trời biếu chặt lấy gái của chàng trong cơn bất phòng hoa sĩ kiệt mất ngay thăng bằng ngã sắp lên thân hình ấm hỏi của cô gái thiếu nữ nhẽ đôi môi cười ngọt ngào nói định sau khi nhìn rõ mặt ta là bỏ đi có phải không nhìn rõ chưa ta là ai qua sĩ kiệt toàn thân nằm im trên mình của thiếu nữ da thịt của hai người cọ sát vào nhau dục tình càng thêm nung nấu dù là một kẻ có lòng giả sát đá gặp phải trường hợp ấy cũng vô phương khống chế chàng lặng thinh không đáp cảm thấy thân hình ấm áp lạ thường của thiếu nữ có muôn ngàn hấp lực vô hình chàng nghe như mình bắp bên chế giới giữa một cảm giác mê loại kỳ thú hai tay qua sự thúc động tự nhiên của bản năng chàng siết chặt siết chặt dần dốc m ì n h lã lướt của thiếu nữ giữa lãnh vực của thiện và ác của tình yêu và d ụ c vọng chỉ cách nhau qua tức tắc thời gian h ò a sĩ kiệt v ô đang đau đớn vì mất bạn tâm tình bi phẫn t ổ t cùng vốn là một con người rất minh bạch trên nẻo quán ân vì cần biết rõ gương mặt thật của thiếu nữ bịt mặt nên hít phải một mùi hương dâm độc khiến cho chàng không sao dằn chế được tình dục đến phải xa chân vào một hành động thác loạn phi lễ chàng có ngờ đâu qua một độ mây mưa kỳ thú này cùng thiếu nữ kia đã gieo lên bao mầm mống tai quả tài trời về sau này q u a đúng với cầu một thuở phong lưu ngàn thỏa hận trên đường trần mênh mông khúc khuỷu hiểm nguy bắt đầu từ lúc ấy tầm t ư c ủ a chàng mãi rai rứt mâu thử giữa hai cảm tình trái ngược của yêu đương và hận thụ giữa lúc hai người còn đê mê chìm đóng trong biển ân nguồn ái bỗng một giọng lanh lảnh từ bên ngoài phòng vọng vào tiện t ì còn chưa chịu đem tinh ranh ấy nạp ra đây nữa sao như một tiếng sét đập mạnh trên đỉnh đầu của hai người thiếu nữ vội đẩy qua sĩ kiệt đang còn ôm cứng lấy nàng nàng hấp áp d ụ c kiệt huynh mau chạy đi chậm một chút là không còn mạng đó h o à sĩ kiệt q u d ộ i lấy quần áo m ặ c vào tung mình khỏi giường vừa vặn cửa phòng bị người xô vào đánh sầm một tiếng từ bên ngoài xông vào tám cô gái ăn mặc theo lối nữ tị bốn nàng đi đầu mặc áo đỏ tay mỗi người cầm một cây đèn sáp to bằng cánh tay chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày bốn nàng còn lại theo phò một vị nữ lan sắc phục toàn là màu trắng cho đến khuôn mặt cũng được che kín h bằng một lớp lụa trắng tinh nối g ó p phía sau nữ lan áo trắng là ba thiếu nữ sắc p h ộ c khác nhau đỏ trắng và vàng qua xí kiệt vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó chính là hà xà t i ê n tử cùng nhóm ngũ phụng đồ đệ của bà ta chàng d ụ c giật mình kinh hãi xoay đầu nhìn lại thiếu nữ đã cùng chàng trải qua phút giây ái ân vừa qua chính là tần hương l i n h thiếu nữ áo xanh đứng đầu trong ngũ phụng chàng vô cùng xấu hổ và tức giận nhất thời ngổn ngang quấy động tâm tư khiến toàn châu thân của chàng rung lên bằng bật sà tiên tử ánh mắt lạnh băng như điện quét nhanh khắp cả gian phòng rồi to tiếng hỏi tần hương linh giới lực của sà yêu hồ ta mi còn nhớ chứ tần hương linh vội quỳ xuống gầm đầu run g rẩy dạ và đệ tử còn nhớ hà sà tiên tử hự một tiếng rồi hỏi gặp m a i là mi nhớ được là còn thể cộng tất cả có mấy điều điều thứ nhất thì sao tần hương linh cũng gầm đầu tiếng nói run run có tất cả mười điều điều thứ nhất khi sư phản giáo là giết hà xà tiến tử cười âm trầm rồi hỏi tiếp còn các điều kia người đọc tiếp coi tần hưng linh ấp ủng dạ điều thứ hai không nghe lệnh của sư phụ tư thông với người ngoài tham tình si ái là chết điều thứ ba nàng d ụ c thở dài ra một tiếng chẳng đọc tiếp mà rầu rầu cắt lời sư phụ công ơn dưỡng dục hai mươi năm trời đệ tử khắc cốt chẳng hề quên chẳng qua sư phụ đ ầ u thể bắt ngủ phụng chúng con suốt đời thủ tiết nơi xà yêu hồ lạnh lẽo khủng khiếp này mãi để trở thành gái già hay sao sà tiên tử giận dữ quát t ò cầm miệng lại giới luật đã như thế sư phụ không thể nương tình được nữa rồi